Lúc nói những lời này, gương mặt Dược Bất Thị ngồi lên hạnh phúc, nhưng chỉ thoáng qua rồi tắt liệm. Tiệt rằng tôi không mê cổ vật, cũng không muốn nối nghiệp nhà. Lên đến đại học thì đi du học không chịu về nữa. Ông tôi đổ sông đổ biển bao nhiêu công sức, mới quay sang bồi dưỡng thằng nhiên. Nói tới đó Dược Bất Thị lắc đầu rồi quay lại chủ đề chính. Tôi thuộc nằm lòng hình dáng cái trẻ đó, đến giờ vẫn nhớ như ịn. Tày áo da cắt lượng, cũng có một vệt trắng như vậy. Giống hệt nhau ư, tôi vội gặng Đây quả là một phát hiện quan trọng. Dược bất thị dày dày thái dường, gần xanh trên chán nổi hẳn lên, vẻ rất đau đầu. chi tiết cụ thể thì tôi không nhớ, nhưng chắc chắn có một vệt trắng như vậy đấy. Tôi còn hỏi ông nội, có phải ai làm xước không? Ông chỉ cười khà khà bảo không phải, nhưng cũng không giải thích. Tôi có thể hiểu được tâm trạng anh ta lúc này. Phát hiện này tùy vẫn chưa rõ ý nghĩa. Nhưng từ trong sang ngoài đều chứng tỏ nhà họ dược không trong sạch. Quan hệ giữa họ và láo triều phùng khá phức tạp. Nếu tiếp tục tìm hiểu, rất có thể sẽ dắt dây đến cả người trong nhà. Đánh hàng già, đánh qua đánh lại, lại đánh chúng người nhà. Quả là khó xử. Giờ muộn quá rồi. Sao mai chúng ta bàn tiếp nhé? Tôi xoa dịu. Không được, việc này phải nói cho rõ ràng Giờ bất thị đồn ngột Xua tay ra hiểu cho tôi đừng đi Sau đó rút trong túi ngực ra Một lọ thuốc bằng nhựa Giọt nước nóng ra uống một viên Bây giờ mặt mới bớt tái Anh ta nhắm mắt chừng ba giây rồi mở ra Gương mặt đã khôi phục lại về Thâm trầm lúc trước Cậu cứ yên tâm tôi sẽ không Chùn tay vì sợ dinh lưu đến người nhà đâu Tôi không có ý đấy Tôi định giải thích Nhưng dược bất thị ngắt lời Cặp mắt sắc lẹp Nếu nhà họ dược thực sự là tay chân của lão Triều Phụng Thì cứ để con cháu họ dược như tôi xử lý họ Còn hơn là hủy hoài trong tay người khác Câu không phải nghi ngại đâu Anh ta đã nói đến thế tôi cũng đành gật đầu tỏ ý không nghi ngại gì Cứ tiếp tục làm theo phương châm đã bàn trước Sau khi bản luận hai chúng tôi đều nhất trí rằng Việc quan trọng trước mắt là quay về Bắc Kinh tìm chiếc chóe sứ Thanh Hoa Ba lần ghé lều tranh của nhà họ dược. Việc này càng nhanh càng tốt. Bởi Lão Triều Phùng chẳng bao lâu sẽ hay tin sườn làm già của Lão Tư đã sập. Chúng tôi ở vệ huy đã gặp gỡ rất nhiều người. Lão ta muốn xác định thân phần thực của chúng tôi cũng chẳng có gì khó. Thế nên hai chúng tôi thống nhất. Ngay ngày mai sẽ quay về. Trước khi về phòng tôi thấy Dược Bất Thị ngồi trên sofa. Hai tay đan lại trước bụng mặt hơi đành. Lò thuốc bằng nhựa trắng kia. Vẫn đặt trên bàn Nhãn viết một hàng chữ tiếng Anh dài Tôi hoàn toàn không đọc được Tôi lo lắng hỏi Anh không sao chứ Dược bất thì lành lùng đáp Không liên quan tới cậu Tôi vội bực bội vặn lại Sức khỏe của anh liên quan mật thiết Tới việc hợp tác tiếp theo của chúng ta Sao lại nói là không liên quan tới tôi được chứ Câu hỏi này khiến dược bất thì lặng đi dây lát Anh ta cất bình thuốc vào túi Rồi đẩy lại gọng kính Mệt mỏi đáp Công nguyện này Có một việc tôi phải nói rõ với cậu. Việc gì? Tôi bắt tay với cậu là để tóm láo triều phụng. Nếu buộc phải hy sinh, cậu, để đạt được mục đích, tôi sẽ không mảnh may, may do dự đâu. Sự bất thị nghiêm trang dơ một ngón tay lên, ngừng dây lát rồi nói tiếp. Tôi mong rằng cậu cũng vậy. Tôi nhìn vào mắt anh ta nghĩ ngợi dây lát, rồi gật đầu, chậm rãi mà kiên quyết. Hai anh em nhà này tính tình quả là khác nhau một trời một vực. Dược bất nhiên lúc nào cũng nhẩn nhờ Trong khi ông anh lúc nào cũng căng thẳng Mọi chuyện đều im im giấu trong lòng Tuy nhiên đối với tôi thì đây là việc tốt Giờ tôi đã hoàn toàn không còn ảo giác Dược bất nhiên đang ở bên cạnh mình nữa Sáng sớm hôm sau Chúng tôi lên chiếc Mercedes Benz của Dược bất thị Chạy thẳng về Bắc Kinh Chủ nhiệm Khang hay tin chạy đến Hết phân bua lại xin lỗi Nhất quyết không cho chúng tôi đi Dược bất thị hạ kính xe xuống Lạnh lùng nói vọng ra Nếu ông có lòng thì săn sóc cho Lưu Trấn Vũ tử tế, nợ đã vay thì lo mà trả trước đi, bằng không quả báo ập tới thì không tránh được đâu. Chủ nhiệm Khang sừng sốt bất giác lùi lại mấy bước, không dám sán lại gần nữa, dược bất thì đóng cửa kính hờ hững vào tài xế, lái xe đi. Tôi nhìn ra phía sau thấy chủ nhiệm Khang thẫn thờ, đứng chôn chân tại chỗ như thất hồn lạc phách. Năm xưa nhất định ông ta cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc láo từ lừa gạt lưu chấn vũ. Pháp luật không định tội được ông ta, thì để chúng tôi cho ông ta một bài học vậy. Đây gọi là tà không thắng chính. Bất luận đám làm đồ giả càn rỡ hùng hằng tới đầu, trong thầm tâm chúng vẫn biết việc mình làm là không phải. Kẻ ra sức cầu trời khấn phật, kẻ lại vung tiền làm từ thiện, đều xuất phát từ nỗi sợ hãi gặp quả báo, muốn tìm cách cân bằng công tội, Thầm tâm chủ nhiệm Khang Hàn cũng ánh náy về việc ấy. Lần này coi như ông ta cho ông ta cơ hội bù đắp vậy. Lòng kính sợ trước cách thực là giới hạn trong sâu thẳm lương tâm mỗi người. Có giới hạn ấy dù hàng già nhiều tới đầu cũng không thể lấn át được hàng thật. Nhưng nếu kẻ làm hàng già bước qua giới hạn này sẽ trở thành một con quái vật vô cùng đáng sợ. Tôi chợt nghĩ Lão Triều Phụng liệu có phải là một ma vương không bao giờ kiên rẻ hay ánh náy không? Vậy lão chủ động ra mặt hẹn gặp tôi là vì dày dứt lương tâm muốn sám hối hay còn mưu đồ gì khác. Trên xe còn có tài xế nên chúng tôi cũng chẳng chuyện cho gì được. Tôi nhìn ra cửa sổ thẫn thờ nghĩ ngợi miền mạt. Dược bất thì nhú mày xé mảnh, hai vai cứng đờ, cơ lưng căng già. Lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cao độ, không sao tha lòng ra được. Ba đời nhà tôi đối địch với lão triều phùng cũng chẳng căng thẳng đến thế. Từ vệ huy đến Bắc Kinh Chừng 600 cây số Đường không dễ đi cho lắm Chúng tôi chạy xe mất một ngày Trời tối mới đến nội thành Sắp vào thành phố tôi chợt nghĩ tới một vấn đề Chúng tôi vẫn giữ kín Hành tung với mình nhãn mai hòa Nếu thình linh sọc vào nhà họ Dược thế này Há chẳng tự bài lộ sao Dược bất thị nói Chúng ta đến biệt thự nhà họ Dược Chỗ ông tôi ở khi trước Ông thích nghiền tĩnh nên con cháu không mấy ai ở đó Sau khi ông mất nơi đó vẫn bỏ không Tôi sực nhớ hóa ra là chỗ đó. Lúc giải quyết vụ án đầu Phật, tôi từng tới căn nhà ở phía đông thành nọ, nói chuyện với Dược lại. Ông ta còn nhắc tôi, phía sau mình nhãn mài hòa có một bàn tay hắc ám, dần tôi phải cẩn thận, nếu không nhờ ông ta nhắc nhở e rằng tôi cũng chẳng đi được đến ngày hôm nay. Ôi, ai mà ngờ về sau chuyện lại giả đồng nỗi ấy? Chẳng mấy chốc, xe chúng tôi đã đến biệt thự nhà họ Dược, căn nhà vẫn tào nhã như vậy. Hiền đèn ngói biếc cũng coi như hiếm thấy ở Bắc Kinh hiện giờ tiếc rằng cảnh còn người mất chủ nhân đã qua đời để lại vườn không nhà trống cửa trống trộm khóa trái chứng tỏa nơi này đã lâu không có người ở kể cũng lạ rất dễ nhận ra một gian nhà bỏ không đã lâu hay vẫn có người ở cũng như chỉ thoáng tr đã phân biệt được đồ vật ở trong mộ của nghìn năm không ai chạm tới với đồ thường được người sử dụng cái gọi là hơi người nhìn không thấy sợ không được Lại có thể cảm nhận được, dân nhà này vẫn còn hơi người, chỉ là cực kỳ mỏng manh. Xem ra sau khi ông dược Lai mất, cũng chẳng còn ai lại vãng nơi đây nữa. Hơi người tàn mát, trong nhà cũng lành lẽo hẳn. Dư Bất Thị đứng trước cổng thẫn thờ ngẩng lên nhìn nhà lầu. Tôi cứ ngỡ Dư Bất Thị sẽ cảm khái một hồi, nhưng anh ta chỉ nhìn hơn chục giây rồi thôi. Anh ta luôn kiềm chế, lần nào cũng cố kìm nén cảm xúc. Việc này cần ý chí cực mạnh. Tôi không làm nổi. Bên cạnh chợt vang lên tiếng bước chân. Tôi quay sang nhìn, hoặc ra là Phương Chấn Phương Trấn đi từ bên kia đường lại, lờ đi như không thấy chúng tôi. Tiến thẳng đến trước cửa, rút ra một chùm chìa khóa ném xuống đất, rồi lại lùi vào bóng tối cạnh bờ tường. Xem ra giờ bất thì không tiện ra mặt nên đã thông qua Phương Trấn để lấy chìa khóa. Tôi đang định lên tiếng chào, thì Phương Chấn đã rơ tay. Tôi chỉ đi ngang qua, không hề thấy hai người, cũng chưa từng vào nhà đâu đấy. Đoạn giơ tay nhìn đồng hồ. Các cậu có 30 phút. Phương Trấn là công an, nên cũng chỉ có thể giúp đỡ đến mức này thôi. Việc không thể chậm trễ, chúng tôi nhặt chùm chìa khóa dưới đất lên, mở cửa trống trộm bước vào sân. Trong sân tối òm, chỉ lầm mờ trông thấy dưới cửa sổ có một bể cá đắp hòn giả sơn lầm trầm. Tiệt rằng nước trong bể đã cạn khô từ lâu. Giàm bà góc tùng sừng sững trong bóng tối. Cảnh nhánh không được cắt tìa vươn ra trông y như ma quỷ Trong nhà có điện nhưng sợ bị phát hiện nên chúng tôi không dám bật mọi người rút ra một cây đèn pin dón rénn dòrẫm bước vào cửa chính ở sành có một đoàn khá hẹp anh đèn pin loang loãng kho mà giỏi hết được các ngóc ngách chỉ thấy rõ vách tạch cao trên trần và hai bên nói thực đi qua lỡ vào chặt chồi thế này cảm giác cứ như bước vào hầm mộ vậy qua khỏi sành cửa là phòng khách tầm nhìn thoáng đãng hẳn ra mắt chúng tôi bắt đầu quen với bóng tối có thể thấy rõ cách bài trí bên trong. Nơi này bài biển rất đơn giản với phong cách trung hoa làm chủ đạo. Đồ đạc bằng gỗ chắc, cửa sổ và lan can chạm trổ, bình phong trúc, đôn tròn thêu, còn cả một giá sách ngất nghèo bằng gỗ thịt. Sau khi ông dược lai mất, không ai động vào đồ đạc trong phòng nên thứ nào thứ nấy vẫn ở nguyên chỗ nấy. Dược bất thì thuộc nằm lòng đường lối trong nhà, thuần thoát dẫn tôi băng qua phòng khách đi thẳng lên tầng 2. Cầu thang gỗ dẫn lên tầng được làm theo kiểu xoắn ốc. Vừa đặt chân lên đã kêu cót két, khiến tôi có cảm giác như nửa đêm đi thám hiểm nhà ma vậy. Lên tầng 2, hành lang chia làm hai hướng. Một đầu là ô cửa sổ rực bất thị nhìn lên hồi nãy. Có lẽ là phòng anh ta ở trước kia. Còn đầu kia là một khung cửa lớn bằng gỗ thịt có hai cánh, giống hân hẳn cửa bình thường. Bên trên dường như còn lắp đêm cách âm, nhưng được trang trí thành hình hai bông sen nổi gỗ lên hết sức tinh xạp. Giờ bất thị cho tôi biết ông nội anh ta thích rộng rái nên cửa già cũng làm rộng hơn hẳn bình thường nhìn thoáng đáng dễ chịu. Tới trước cửa tôi khẽ xoay tay nắm đồng thao vàng sực cạch một tiếng cửa mở ra mùi ẩm mốc sọc tới e rằng lâu lắm rồi phòng ốc không được thông khí tôi xài bước tiến vào vừa dòi đèn pin về phía trước đã bụt miệng hét lên ối xịt nữa ngã ngồi xuống đất chỉ thấy dược lại đang lơ lừng trong bóng tối mặc áo cổ tàu xanh ngọc nhìn tôi ch Tôi không ngờ lại xảy ra hiện tượng tâm linh siêu nhiên thế này. Lại nào đây là nhà ma sao? Dược bất thị giữ lấy vài tôi từ phía sau bực bội gắt. Cậu nhìn kỹ lại đi. Trên đời làm gì có ma chứ? Nhưng kia chẳng phải ông anh ngư Tôi vẫn chưa hết hoàng hồn. Dược bất thị văn đèn pin lên nấc sáng nhất dõi tới. Bây giờ tôi mới nhận ra. Trước mặt mình không phải dược lai hiện hồn. Mà là một bức tranh sơn dầu cực lớn. Bức trần dùng bán thân nọ treo ngay đối diện cửa ra vào. Dược lại mặc áo cổ tàu tùm tìm cười, ngồi trên đôn tròn theo khổng lộ, tước song sư, tay cầm chén sứ thanh hoa Trần cao, đang từ tốn nhầm nhì. trước mặt ông ta là án thư bằng gỗ chắc, trên đặt một bình thủy trì hình móng ngựa men thiên thành. Trên cành cây cạnh đó treo lọ dế vàng ra lườn hoa văn sóng nước và cây cỏ, sau lưng là gian nhà tranh đằng xa có khe sâu cổ thụ, hạc vút tầng mây, trông rõ ra dáng ẩn sĩ núi rừng. Tranh sơn dầu tạ thực lại khắc họa được ý cảnh như tranh thủy mặc đủ thấy họa sĩ khá tài hoa Nhưng vấn đề là ông cụ Dược Lai tự luyến đến đâu mà lại che một bức tranh sơn dầu cơ đại của mình ở trong phòng thế này chứ? Dược Bất thì giải thích. Cậu không biết đấy thôi. Thời trẻ ông tôi thuộc dạng lêu lồng chơi bời. Tứ độ tường chẳng thiếu ngón gì. Đến hút hít cũng không từ. Sau này có tuổi mới dần bớt lại. Nhưng trong cốt cách vẫn không bỏ được tính ăn chơi. Cũng chỉ có ông mới dám cho người vẽ chân dung sơn dầu thôi. Đoàn anh ta dọi thẳng đèn pin vào mặt ông nội mình trên tường. Đầm đầm ngắm nhìn hồi lâu Ông nội trong tranh và cháu trai ngoài đời thực cứ thế chăm chú nhìn nhau. Cả căn phòng trật lặng phát. Tôi cũng không rục rã bởi hiểu được tâm trạng anh ta. Người vẽ bức tranh này là bạn tôi. Bây giờ tôi đang ở nước ngoài không về được. Ben nhờ bạn vẽ chân dung cho ông. Coi như quà mừng thọ. Cả nhà phản đối kịch liệt cho là gờ. Chỉ có ông tôi vô cùng vui vẻ. Còn gọi điện khen ngợi hỏi tôi bao giờ thì về. Nói ra thì đây cũng là lần đầu tôi được thấy. Anh ta không nói hết câu. Nhưng tôi hiểu ý. Tranh còn đây. Mà người trong tranh còn đâu. Xin lỗi cậu là mất thời gian rồi. Dược bất thì tạm cất đi thái độ kiêu ngạo. Đưa tay xoa mặt. Rồi lập tức lấy lại dòng điều bình thản Tìm thôi. Gian phòng ngủ này rất rộng. Phải hơn 30 mét vuông. Bên ngoài còn một ban công biệt lập. Chúng tôi dọa đèn pin khắp trong ngoài phòng. Thấy rất nhiều món đồ bài trí. Chỉ không có trẻ sứ thanh hòa vẽ tích ba lần ghé liều chạy. Chiếc trẻ nọ khá to. Cao gần 30 phần. vòng bụng cũng phải hơn 20 phần. Khó mà bỏ sót được. Không có. Không có. Mỗi người chúng tôi lại tự kiểm tra một lượt. Rồi dầu dĩ báo cáo. Tôi hỏi. Hay là người nhà anh bưng đi rồi? Rồi bất thì quét đèn pin một phòng nghi hoặc đáp. Chắc không phải đâu. Mấy món quý giá của ông tôi vẫn ở cả đây mà. Vừa rồi tôi cũng thấy căn phòng này như một kho tàng gốm sứ. Trên bệ cửa sổ cạnh giường cửa ban công, trên giá sách, đầu đầu cũng thấy bày đồ gốm sứ. Trên giá là đĩa sứ đình chạm hòa, bên cạnh là chậu rửa bút bằng sứ thanh hoa hòa, hòa vằn long phượng, bình tròn vẽ hoa sen liền cạnh đặt trên bệ cửa sổ. Trên bàn gỗ chân quỳ, thời mình, bài bát vẽ rồng vần mây hai màu xanh vàng, và lọ dế mẫu đơn liền cành. Góc tường còn đặt một cái lưu hòa vờn hai tay ba chân. Thôi thì đủ loại. Có bát có đĩa, có lừa có chén. Tôi không hiểu nhiều về đồ gốm sứ không thể chỉ ra xuất xứ những thứ này. Nhưng là một người chơi cổ vật, tôi có linh cảm mọi vật ở đây đều có lai lịch. Có lẽ đây là những món đồ sưu tầm mà sinh thời dược lai thích nhất. Nên mới bay trong phòng ngủ để tiện thưởng ngoạn. Nếu người nhà dọn dẹp không lý nào chỉ động tới một món. Còn nếu gặp quân trộm cắp Thì càng không thể bỏ qua những chén trà lọ bát Lại đi chôm một chiếc chóe to Dược bất thì kết luận Xem ra tôi phải đi hỏi người nhà xem Cái chóe đâu mất rồi Hôm nay chúng ta tới đây thôi vậy Đã toàn rút lùi Chật nghe dưới nhà có tiếng động Chúng tôi giật bắn mình Dược bất thì đi đến bên cửa sổ Ló đầu ra nhìn rồi rụt vào Gây rồi, người nhà tôi đến Chắc là bác hai giờ hữu quang và anh họ tôi Chẳng hiểu sao họ lại tự nhiên kéo đến đầy nữa. Tôi nhớ ra hôm tự họp hai người này cũng có mặt nhưng chẳng nói lời nào. Cảy quá, lúc chúng ta đi vào không khóa cửa thì phải. Tôi vỗ đùi kêu. Chúng tôi không sợ bị quy là kẻ trộm nhưng gặp nhau thế này sẽ lộ chuyện tôi bắt tay với dược bất thị mất. Rực bất thị trái lại ra hiệu cho tôi cứ yên tâm không cần lo lắng. Chúng tôi dòm từ ban công tầng 2 xuống thấy bác hài và anh họ dược bất thị đứng trước cửa chống trộm xong không hề chi hồ có trộm mà loài hoài móc chìa khóa ra mở cửa đi vào. Xem ra sau khi chúng tôi vào nhà, Phương Trấn đã khóa cửa lại. Tay này tầm tư kín kẽ, lúc nào cũng im ỉm hành động. Nào, sang phòng bên kia đi. Dược bất thì bảo tôi. Bây giờ tôi mới nhớ ra tầng 2 tổng cộng có 2 phòng, đối diện với phòng ngủ của ông Dược Lai còn một phòng nữa. Chúng tôi dọn dén đi sang khẽ đầy cửa. Thấy không khóa, bèn lách người vào trong. Vừa khép cửa lại, Đã nghe thấy công tác điện dưới nhà, kêu đánh tách. Rồi có tiếng chân bước lên cầu thạc. Khác hàn phòng ngủ bên kia. Căn phòng chúng tôi nấp chỉ là phòng dành cho khách thông thường. kê một chiếc giường đôi và bàn trang điểm. Ngoài ra không còn gì khác. Nếu hai người kia sập vào, chúng tôi cũng chẳng biết trốn vào đâu. May sao tiếng bước chân dừng ngay ở hành lang tầng 2. Trước là bật đèn Sau đó một giọng thanh niên vang lên Thế này có ổn không bố Một giọng khác đáp ngay Có gì không ổn Chỉ mượn mấy hôm bảy biện cho đẹp thôi Có phải cuộm luôn đẹp bán đầu chứ Nhưng sinh thời ông nội chẳng đắt dặn Không được động vào đồ trong phòng ngủ ư Đừng nhắc chuyện ấy nữa làm tao thêm bực Nếu ông nội mày chết già Thì con cháu át rằm rắp nghe theo gì chút Không ai dám trái Nhưng mày cũng biết ông mày chết thế nào rồi đấy Còn liên lụy làm cả nhà họ dược Không cất được mặt lên nữa Ông già đã để lại bao nhiêu phiền phức Còn khư khư độc chiếm thứ này Định bắt cả nhà hít khí rời mà sống à Dòng nò đầy oán trách Anh họ dược bất thì không hó hé gì nữa Trong khi bố anh ta vẫn cao nhau không ngất lời Hùng hồ tao có phải người đầu tiên mượn đâu Để người ngoài mượn mà không cho tao mượn à Đoàn họ đi tới trước cửa phòng ngủ Xoay tay nắm mở cửa ra Giờ khứa có vẻ ngập ngừng không muốn vào. Mày vào lấy đi, nhớ lấy cái lọ dễ vàng ra lươn thôi. Đừng động vào những thứ khác, kẹo sau này khó ăn khó nói. Ông con vâng già rồi bước vào phòng ngủ. Chẳng mấy chốc lại trở ra. Ông bố kiểm tra cái lọ, tặc lưỡi chầm trồ. Mày là đây xem học này, món này nhỏ mà có võ, có thủ bút của tử ngọc. Toàn thế giới chẳng được mấy cái đâu. Có thứ này bài biệt, đảm bảo bọn nhà quê kia cứng họng. Ông còn lấy làm ban khoản. Vừa rồi con nhìn quanh thấy trong phòng ông nhiều đồ lắm, hàng thượng hạng phải đến 7, 8 món, những thứ còn lại tuy cũng tốt nhưng so ra thì không bằng vì như chiếc đĩa gốm đình chạm hoa kia cũng không quá đặc biệt. Ông bố khinh khỉnh. Ai biết đâu đấy, ông già hay nhớ chuyện xưa, có lẽ là kỷ vật gì đó nên ông ấy mới giữ lại. Đoàn ông ta lại dục cất vào túi màu. Đừng để vỡ, nhanh nhanh mà đi thôi Hai bố con họ vừa nói vừa đi về phía cầu thang Thình linh anh họ rực bất thị hỏi Phòng đối diện là gì thế? Liệu bên trong có xanh ra gì không? Vừa nói vừa cầm lấy tay nắm cửa định vận mở Tôi và rực bất thị căng thẳng nhìn nhau không dám thở mạnh Bố anh ta đáp Đảng ấy là phòng cho khách Khi nào có khách đến mới dùng thôi Bên trong chả có gì đâu nghe vậy anh chàng ồ lên một tiếng rồi buông tay nắm ra Màu đi thôi, nơi này nhiều âm khí không nên ở lâu. Giờ cứu quang rục. Hai người lục tục xuống tầng, rồi lần lượt tắt đèn. Sau khi xác nhận trong nhà không còn ai khác, dược bất thị mới cười nhạt nói. Bạc hài tôi đúng là quý tử. Ông ấy có biệt hiệu là rùi sát. Bất luận chuyện gì cũng nghĩ ra được trăm phương nghìn kế để đục lấy chút lợi ích. Chúng tôi mở cửa phòng đi ra hành lang. Có cuộc trò chuyện vừa rồi có thể thấy. Lục sinh thời, Dược lại đã lập gì chúc dặn con cháu không được động đến những đồ đạc trong phòng. Nhưng sau khi ông ta bất ngờ tự sát, người trong nhà bắt đầu dục dịch dòm ngó. Trước hai bố con nhà này, đã có người ghé đây mượn đồ rồi. Rất có khả năng còn mượn đúng chiếc chóe thanh hòa, ba lần ghé liều tranh mà chúng tôi muốn tìm nữa. giờ bất thì giải thích, giờ cậu đã hiểu vì sao tôi không tin người trong minh nhãn mai hòa chưa? Họ làm ra những chuyện như thế, tôi cũng chẳng ngạc nhiệt. Đoàn anh ta lại nhìn quanh một lượt rồi khẽ lắc đầu. Đi thôi, nơi này không còn gì để xem nữa đâu. Tôi về sẽ hỏi tham xem. Ai lấy chiếc chóe đi? Chắc cũng sẽ hỏi được thôi. Tôi nhào mắt ra hiểu cho anh ta đợi một lát. Dược bất thì đổi sắc mặt. Cậu phát hiện được gì à? Ừ, tôi không vội đáp ngay mà dạo bước đi đến trước phòng ngủ của Dược lại. Mở cửa ra xoay đèn pin khắp phòng. Rồi chiếu thẳng vào bức tranh sơn dầu. Dược bất thị đứng sau lưng tôi ngờ ngác không hiểu Anh tặng bức tranh này cho ông anh từ khi nào Dược bất thị nói thời gian Đúng vào giai đoạn tôi đang điều tra vụ án đầu Phật Ai để ra chuyện vẽ tranh chân dùng vậy Nội dung tranh do ai quyết định Anh, ông anh hay là họa sĩ Tôi làm gì có thời gian Chỉ bảo họa sĩ trực tiếp đến liên hệ với ông tôi Hai người họ bàn bạc với nhau Giờ anh còn liên lạc với họa sĩ đó không Dược bất thị đáp cụt lùn Còn, có điều mặt anh ta thoáng vẻ lúng túng, may mà trong bóng tối nên không thấy rõ lắm. Tôi thầm khoan khoái trong lòng, nghi bùng đến lượt anh bối rối rồi đây. Ben dõi nền pin hướng lên, anh có nhớ vừa rồi bác anh nói gì không? Ông rược lại hay nhớ chuyện sửa, nên trong phòng này có những đồ không đáng mấy tiền, chỉ được giữ lại vì là kỳ vật. Đầu óc rược bất thị rất nhanh nhạy, chẳng để tôi lên mặt lâu, anh ta đã ngẩn phát đầu nhìn sang bức tranh. Trong bức họa ngoài dược lại ra còn có bốn thứ, hơn nữa nguyên mẫu đều ở trong phòng này. Đồn theo khổng tước song sư, chén con gà chân cao bằng sứ thanh hòa, thủy trì móng ngựa men thiền thành, lò dế vàng da lươn vẽ sóng vờn và hoa cỏ. Trong phòng nhiều đồ như vậy, sao chỉ chọn bốn mót này để vẽ chứ? Còn một vấn đề nữa là bức tranh được vẽ vào đúng khoảng thời gian xảy ra vụ án đầu Phật, bây giờ dược lại đã tiếp xúc với Lão Triều Phụng và bị lão ủy hiếp ông ta lấy đâu ra tâm trạng chơi tranh sơn dầu chứ vậy ông ta cho người vẽ bức sơn dầu này phải chăng còn có dùng ý khác cần biết rằng dược Lai bị lão triều phụng ép tự sát rất nhiều bí mật lúc sinh thời ông ta không thể thổ lộ chờ chừng sẽ nghĩ cách kỳ lại cho người có lòng tìm hiểu nhưng lão triều phụng thế lực tẩy trời nhất định sẽ ra tay xóa sạch những dấu tích ông ta để lại nếu muốn lưu lại tin tức ắt dược lai phải tìm một cách vô cùng kín đáo Thế nên lúc sinh thời, ông ta đã lập dì trúc không cho con cháu động chạm vào đồ đạc trong phòng ngủ. Thực ra đây là kế tung hỏa mù, khiến lá triều Phùng tập trung chú ý vào đồ đạc trong phòng. Còn manh mối thật sự, Dược Lai lại gửi gắm vào bức tranh sơn dầu. Tôi đoán, những món đồ gốm sứ xuất hiện trong bức tranh này chưa đựng thông tin mà Dược Lai muốn truyền đạt. Vì sao ông ta lại cố tình chọn tranh sơn dầu? Bởi đó là rằng tranh tả thực có thể thể hiện rõ các chi tiết. Trên đồ gốm xứ hơn tranh thủy mặc chỉ tả ý. Giờ ông anh đã mất, chúng ta đành tìm họa sĩ kia để hỏi cho rõ thôi. Tôi thao thao trình bày phán đoán của mình, rồi ngoái lại hỏi ý dược bất thị. Nhưng vừa quay sang đã thấy mặt anh ta đỏ gay, hơi thở dồn rập. Dường như bao cảm xúc mãnh liệt đang cuộn trào dưới làn da. Chỉ trực xé toàn gương mặt đổ bê tông kia. Tôi giật bắn mình cưng ức anh ta chúng ta hay phát bệnh. Còn chưa kịp hỏi, dưới nhà đã vang lên tiếng đập cửa sắt rầm rầm Hẳn là phương chấn nhắc chúng tôi sắp hết giờ. Nhìn lai dược bất thị, tôi thấy tâm trạng anh ta đã bình ổn khá nhiều. Anh ta quay lưng về phía tôi, rụng tôi đi màu. Giọng rất gấp gáp, như muốn che giấu điều gì đó. Tôi nghĩ câu hỏi cũng vô ích, để lát nữa tính vậy. Cuối cùng tôi liếc qua bức tranh rồi cùng dược bất thị chờ ra. Chúng tôi trả chìa khóa cho phương chấn hối hà lên xe rời đi. Về lý, tôi vẫn đang thuộc diện đi công tác, nên không thể về tứ hối trài. Cũng chẳng thể ngủ nhờ nhà bạn bè được. Bà Kinh rộng như vậy, không ngờ tôi lại chẳng có chỗ nào nương thật. Tôi hỏi Dược Bất Thị ở đâu, anh ta trầm ngâm giây lát rồi nói. Giờ hẳn còn sớm, chúng ta đi tìm tác giả bức tranh kia đã. Tôi ngẩn người sao phải vội thế. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ tối rồi mà. Dược Bất Thị cũng chẳng giải thích, chỉ làm bầm dặn địa chỉ. Tài xế gật cù rồi xoay vô lăng quay đầu xe chạy thẳng Xe chạy rất nhanh Ngoài cửa sổ lúc thì cao ốc san sát Lúc lại biệt thự trải dài Đêm tối như bừng Tôi không phân biệt nổi phương hướng Quay đầu sang thấy dược bất thị nhìn chăm chăm phía trước Hai tay đan vào nhau Trước bụng ngón tay liên tục gõ nhẹ Làm nghề buôn đồ cổ kỹ năng quan trọng nhất là nhìn mặt đoán ý Tôi kiếm sống bằng nghề này nên cũng có đôi chút kinh nghiệm Bộ dạng dược bất thị hiện giờ gọi là tơ vò muôn mối Căng thẳng cực độ dẫn đến có những động tác vô thức Bản đầu tôi cho rằng anh ta như vậy là vì bức tranh sơn dầu nọ, về sau mới biết là không phải. Ông Dược lai dấu ám hiệu trong xanh tranh sơn dầu, khiến Dược bất thỉ kích động. Nhưng lúc này anh ta lại đang buồn trồn không yên, rõ ràng là căng thẳng trước sự việc sắp xảy đến. Tôi đoán già đoán non mãi không xả, đành nhắm nghiền mắt. Xe chạy chừng hơn 20 phút, thì dừng lại. Tôi xuống xe nhìn quanh không khỏi giật mình. Ô oh, hai, đây chẳng phải vườn viên mình đó ừ. Nói chính xác ra là một ngôi làng phía nam vườn viên mình gọi là làng Phúc Xuyên ngay gần Phúc Hải. Ngôi làng này khá nổi tiếng ở Bắc Kinh, không phải vì cổ vật mà vì các trào lưu mới. mấy năm này những họa sĩ tiền vệ, ca sĩ tiền phòng, nhà thơ đổi mới hay tụ lại đầy thuê phòng dần dần hình thành một quần thể nhỏ. Những người này không chạy theo trào lưu, cũng chẳng giàu có gì. Suốt ngày quanh quần trong làng sáng tác, chút hết nỗi lòng, tìm người thấu hiểu, tương tự như đám hippie phương Tây. Nghe nói còn có cả dân hút sách Tôi có gã bàn chơi rock and roll Từng ở đây một thời gian Theo lời gã kề thì nơi này không ít kẻ điên Nhưng cũng chẳng thiếu thiên tài Tôi đứng đầu làng nhìn vào trong Thế đây là một ngôi làng ngoại ô hết sức bình thường Từng dãy nhà gạch có rào dầu bao quanh Bên đường chất đống những cùi và gạch Dây điện chẳng chéo đan xen như mạng nhện Nhưng những làng quê khác Đến đêm là lặng phát Còn ở đây lại ồn ào như chợ vỡ Hơn 10 giờ tối mà vẫn nghe thấy đằng đông vẳng tới tiếng đàn Madolin, đằng tây đánh trống thùng thùng, chưa kể tiếng hò hét ẩm ý, chẳng biết là ca hát hay đánh nhau. Bóng người loang loáng, ánh đèn lập lòe, tưởng như nhà nào đó còn đang mở vũ hội quy mô nhỏ. Đợi mãi không thấy rượu bất thị xuống xe, tôi quay lại gõ vào cửa xe. Rượu bất thị hạ cửa kính xuống lúng túng nói, tôi cho địa chỉ cầu tự vào nhé. Hả? Bạn anh cơ mà, sao anh không vào? Bảo cậu đi thì cứ đi đi Dược bất thì lại nâng kính xe lên Gương mặt lạnh băng Từ từ bị tấm kính che khuất Tôi nhún vài Đi với tay này mãi cũng thành quen Đành cầm địa chỉ vào làng Giỏ dẫm như quân nhật mò đến một căn nhà Gõ cửa hồi lâu mới thấy một bà cụ ló đầu ra Quân thiên hoàng không cướp lương ấy chết nhầm Chào bác gái Cao Hưng có nhà không ạ Tôi suýt nữa cắn phải lưỡi Đi theo dược bất thị mãi tôi cũng sắp thành dược bất nhiên rồi Có lẽ bà cụ cũng chẳng lạ gì hạng người như tôi. Nó ra bờ phúc hài vết tranh rồi. Bây giờ ấy à, tôi ngước lên nhìn trời, thấy tối đen như mực. Bà cụ ngó quanh, rồi ghé lại gần thì thào. Đồng chí mau đi tìm nó xem, con bé Cao Hưng này hơn tuần nay tối nào cũng ra ngoài, nói là phải nhân lúc trời tối để vết tranh. Cậu bảo nghe có lọt tai không, chắc nó mới gặp cú sốc nào rồi. Làng này toàn những đứa quái thai, được con bé ngoan như thế. Thấy bà cụ cứ nắm tay mình huyền thuyền mãi, tôi vội vã cáo từ chạy thẳng đến Phúc Hải. Phúc Hải gọi là Hải, thực ra là một cái hồ. Giờ thì đến hồ cũng chẳng giống nữa. Nó vốn gọi là Hồ Đông. Tới thời ung chính mới mở rộng quy mô, đổi tên thành Phúc Hải. Là hồ lớn nằm trong trung tâm, ba khu vườn viên mình. Mặt hồ cực rộng, bốn bề còn mười mấy đào nhỏ vây quanh. Cảnh sát như tranh là tháng cảnh nổi tiếng nhất vườn viên mình. Sau khi liên quân Anh Pháp thiếu chuỗi vườn viên mình, Nơi này cũng dần trở thành đầm lao lách và ruộng lúa, chẳng còn cảnh sát khi trước nữa. Mãi tới những năm 80, khu vực này mới được tu sửa lại thành công viên di tích. Có điều mặt hồ đã thu hẹp rất nhiều. Những cảnh đẹp như thắng cảnh phương hồ, dao đài bồng đảo, vân chỉ còn chơ nền đá. Hôm nay nhiều mây, trăng lù, bên bờ Phúc Hải lại không có đèn đường, bôn bề tối ôm chăng một bóng người. Tôi dò dẫm từng bước, qua hết tường đồ đến vách siêu. Tưởng như bất cứ chỗ nào cũng có thể là phim trường Quay phim kinh dị Từng nghe người già kể rằng Phúc Hải có mà Năm xưa khi liên quân anh Pháp đánh vào Đại thần trông coi vườn viên mình tên văn phòng Đã nhảy xuống Phúc Hải tự tử Về sau thường có người trông thấy Một bóng đen mà quan phục triều thanh Ướt súng nước Hỏi Hoàng thượng khi nào mới về Tôi nhủ bụng Cô bạn này của Dược Bất thì không hiểu đồ ác làm sao Mà đêm khuya còn mò ra đây Sắp đêm bờ Phúc Hải mặt trăng mới tập thò ló ra Từ xa tôi trông thấy trên bờ đề thấp thoáng một bóng người đang cầm bút hí hoáy bên giá vẽ. Tối thế này cô ta vẽ vời cái kiểu gì không biết. Tôi lại gần ngừa cổ gọi to. Cao hưng đấy à? Dược bất thị bảo tôi đến tìm cô. Bóng người nọ gác bút bật nhảy thì trên đề xuống nhanh như sóc. Tôi định thần nhìn kỹ. Thấy cô gái này khá cao sáo. Tóc cắt ngắn. Mặc áo tròn cánh rơi hoa nhí. Và quần bò sắn gấu. Chân đi dép. Xò ngón. Dược bất thị á? Anh ấy về rồi à Cô gái tên Cao Hưng hào hứng hỏi Cặp mắt tròn to khiến cô luân toát lên vẻ Cao hứng Đúng là tên sao người vậy Ừ có điều anh ấy đợi ở đầu làng không vào Bảo tôi tới tìm cô hỏi vài việc Cao Hưng cười thích chí Bao nhiêu năm rồi anh ta vẫn cả thẹn thế à Anh ta không muốn gặp tôi thì tôi càng phải đi ngó mặt coi sao Đi thôi Nói rồi Cô ta vỗ vài tôi không cho phép từ chối Tôi đành theo cô ta đi ra đầu làng Dọc đường không kìm được Hỏi, cô vẽ cái gì thế? Cao Hưng dơ tay miêu tả Tôi đang thử để không bị phụ thuộc vào ánh sáng Không cần dựa vào mắt mình Để linh cảm theo cánh tay lan đến ngọn bút Anh hiểu không? Nếu bị bịt mắt lại Thính giác và xúc giác của con người sẽ nhạy lên gấp mấy lần Những bức tranh vẽ ra theo cách ấy sẽ vô cùng thuần túy Cô ta diễn dài rất nhiệt tình Sông tôi không hiểu thể loại nghệ thuật mới này Đành truyền chủ đề Cô là người quen của Dược Bất Thị Nhì Cao Hưng điểm nhiên đáp Trước kia chúng tôi từng yêu nhau, nhưng về sau tính tình không hợp nên chia tay. Anh ta lúc nào cũng lo vỡ lo vẩn, còn nói muốn giúp tôi xuất ngoại. Tôi có tay có Trần có chứng minh thư, có hộ chiếu cần gì đến anh ta chứ. Tôi chẳng lấy gì làm bất ngờ, tính tình hai người này như vậy thành đôi mới là kỳ tích đó. Anh ta lúc nào cũng thế đấy, tôi gật cù đồng tình. Chia tay thì cũng chia rồi, có gì đâu, còn không chịu gặp tôi nữa. Được thôi, để tôi đi gặp anh ta là được chứ gì, Cao Hưng nói. Cô nàng tên Cao Hưng này thật phóng khoáng cởi mờ Trong mắt cô Trên đời chẳng có chuyện gì đáng lo nghĩ Cũng chẳng bắt buộc phải dựa vào ai cả Như một nàng mèo lang thang Đi đến đầu cũng không cuốn người Trò chuyện với cô đúng là thoải mái Hai chúng tôi vừa nói chuyện vừa đi ra đầu làng Thấy Cao Hưng đi đến Giờ bất thì không khỏi luống cuống Mặt thuẫn ra còn hơn cả cái bình cổ dài Tôi xòe hai tay vẻ vô tội con gái như người ta khăng khăng đòi đến Tôi không ngăn nổi đấy nha Cao Hưng khom người tì chán và cửa kính xe. Dược bất thị mau hạ kính xuống đi. Anh dám hỏi thăm địa chỉ của tôi mà không dám gặp tôi à? Dược bất thì ngờ nghịu hạ kính xuống nhưng không chịu xuống xe. Vương xin cho tôi địa chỉ đấy. Sao em lại ở đây? Ai ra, tốt nghiệp xong không xin được việc. Giá thuê phòng ở đây lại rẻ. Được bạn giới thiệu nên tôi vào ở thôi. Nếu em cần tôi có thể. Lại thế rồi tôi không cần. Cao Hưng lừa anh ta. Anh muốn làm cái gì hả? Thấy tội nghiệp tôi nên định bố thí à? Tôi giờ rất ổn. Muốn vẽ gì thì vẽ. Ghét nhất cái kiểu của anh đấy. Lúc nào cũng cho rằng người ta phải như mình thì mới coi là hạnh phúc. Giờ bất thị xưa này thâm trầm quyết đoán. Vậy mà trước mặt Cao Hưng lại nhũn như chỉ trì. Anh ta đành vào thằng chủ đề chính. Chúng tôi đến tìm em để hỏi về chuyện trước kia em vẽ chân, dưng, chân dung cho ông nội tôi. Nghe vậy Cao Hưng rút trong túi ra một điếu thuốc. Quẹt diêm châm lửa. Rồi nhà ra một vòng khói tròn. Nói đi các anh muốn hỏi cái gì? Toàn bộ quá trình. Lúc bây giờ Cao Hưng chưa tốt nghiệp học viện mỹ thuật trung ương Tuy đã chia tay dược bất thị nhưng cô vẫn vui vẻ nhận lời vẽ tranh. Theo lời cô thì hết tình còn nghĩa. Ông dược lai cũng rất mến cô nàng thẳng thắn cười mờ này. Cả da lẫn trẻ đều được tính không câu nệ. Ông cụ gọi cô là cháu dầu. Cô nàng gọi ông là cụ khốt. Cao Hưng hỏi ông cụ muốn vẽ thế nào? Ông cụ nói muốn vẽ theo phong cách tây vẽ tranh sơn dầu. Vừa hay đúng chuyên ngành của Cao Hưng, đôi bên tâm đầu ý hợp. Nhưng về vấn đề vẽ cái gì và vẽ ra sao hai người họ lại cái cỏ. Ông Dược Lai yêu cầu rất cặn kẽ, chỗ này vẽ cái gì, chỗ kia vẽ cái gì. Xong Cao Hưng lại thấy gò bó, cho rằng đó không phải là công việc của họa sĩ. Muốn tỉ mỉ như thế, sao không kiếm cái máy ảnh chụp cho xong. Cô không muốn làm nữa. Nhưng ông Dược Lai nhất quyết đòi cô làm. Cao Hưng tùy thoáng tính. Nhưng suý cho cùng chẳng thể lão luyện trải đời Được như dược lại Cuối cùng đành miễn cưỡng nhận lời Nhưng cô khăng khăng không chịu ký tên Nói rằng mình chỉ làm mỗi việc phết sơn lên mà thôi Bức tranh này là của ông Không phải của cô Ngày đến đó tôi hỏi Cao Hưng Sao ông cụ lại chọn bốn món là Đôn theo khổng tước song sư Chén thực sứ thanh hoa chân cao Vẽ con gà Thủy trì móng ngựa men thiền thành Lọ dế vàng ra lườn vẽ sóng vần Và hoa cỏ Ông cụ có giải thích gì không? Cao Hưng đáp, mình cũng không biết. Theo bố cục thì những vật trang trí này không phù hợp, nhưng ông cụ nhất quyết đòi dùng. Chà, có lẽ lúc đó tâm trạng ông cụ cũng không được ổn định lắm. Cứ hôm nay thế này, ngày mai lại thế nọ. Bốn món này không phải chốt ngay từ đầu đâu. Vốn dĩ ông cụ chọn thứ khác cơ, rồi đùng một cái lại bảo tôi phải sửa. Tôi đánh xóa đi, thay vào bốn món này. Hụt hết điều thuốc, Cao Hưng... Búng bớt thuốc bay xuống dãnh nước cạnh đó Như một ngôi sao băng đỏ rực Ban đầu ông cụ định vẽ cái gì Một chiếc chóe thì phải Tôi không nhớ rõ lắm Tôi và Dược Bất Thị đồng thời xứng người Dược Bất Thị bèn lôi ảnh chụp chiếc chóe Của lão từ ở vệ huy ra hỏi Có phải thế này không Hình dạng giống nhưng hoa văn thì không Tôi và Dược Bất Thị bàng hoàng nhìn nhau Tôi túm cổ tay Cao Hưng Kéo cô lên xe Dược Bất Thị cũng hiểu ý mở ngay cửa xe ra Cao Hưng giật mình Các anh làm gì đấy Rồi bất thị đáp Em theo chúng tôi đi đến chỗ này có việc quan trọng lắm Cao Hưng trừng mắt nhìn anh ta Có ai nhờ vạ người ta như anh không Nói vậy nhưng vẫn tự động chui vào xe Xe tử vườn viên mình quay lại nhà dược lại Cửa khóa chặt Giờ tìm phương chấn thì muộn quá Hai chúng tôi đành nghiến răng bảo Cao Hưng cùng treo tường vào Cô hào hứng Gọi tôi đến đây làm kẻ trộm mà Mới mẻ đấy Có lẽ trước kia ở trường mỹ thuật Cô cũng chuyên đầu tiêu tư trèo tường Chuồn ra ngoài trời Nên còn nhanh nhẹn hơn cả chúng tôi Bà chúng tôi trèo tường bao Linh vào nhà Lại đến trước bức tranh Sơn dầu trong phòng ngủ Bức này đúng không? Rồi bất thị hỏi Chính xác Cao Hưng thoáng trông đã nhận ra ngay Vậy bức bỏ đi đâu rồi? Tôi cặn hỏi Cao Hưng cười Khanh khách xoa đầu tôi Anh chưa bao giờ học vẽ đúng không? Tôi ẩm ừ chẳng hiểu cô ta có ý gì Cao Hưng cho chúng tôi biết Chanh sân dầu không giống như tranh thủy mạc. Chất liệu sân dầu sẽ tạo nên những lớp cổ ghề lồi lõm trên mặt tấm toàn. Nên nếu chanh có vấn đề ở đâu, thì cứ thoải mái cạo sạch chỗ đó đi, vẽ đè lên. Bởi vậy rất nhiều tác phẩm sân dầu chữ danh của phương Tây thường được phát hiện còn ẩn dấu một tác phẩm khác bên dưới. Vì như bức, người phụ nữ chọn vòng tay, được cho là của Van mờ lúc ra mắt từng khiến công chúng rung động. Về sau, qua kiểm tra x quang phát hiện đó là tranh Đám làm già vẽ chồng lên một bức tranh hồng của họa sĩ. Vậy mà gần như quá mặt được tất cả các chuyên gia. Tôi say xưa lắng nghe, hoa ra từ xưa đến nay, dù là Trung Quốc hay ở đâu, mảnh lưới của bọn làm đồ già cũng tựa tựa nhau. Chiêu đổi trắng thay đèn này thực như đúc cùng một khuôn, với ngón lấy những mảnh đồng điếu từ thầy cổ, đem đúc lại của đám làm đồ già Trung Quốc. Cao Hưng hỏi dược bất thị. Các anh muốn biết bức tranh bắt đầu là thế nào chứ gì? Chính xác. Cao Hưng nhảy phóc lên rửa, Sultan giàu cạo đem theo người già bắt đầu cạo tranh. Tôi lo lắng nhìn dược bất thị, làm thế này thì hỏng hết tranh mất. Song dược bất thị chỉ khoanh tay trước ngực chăm chú quan sát. Chàng mấy chốc bức tranh đã bị cạo mất một mảng lớn. Cao Hưng phủi tay, kéo Tâm Toàn nói, "Các anh xem đi. Chúng tôi ghé lại xem phát hiện bên dưới bức họa quả nhiên còn ẩn dấu bí mật, từng mảng màu bị cạo ra. Tư thế của ông dược lại cũng hoàn toàn thay đổi, không còn là giờ chén nhầm nhìn nữa." Mà dựa người vào một chiếc chóe lớn Chính là chiếc chóe vẽ tích Ba lần ghé lều chạch Hai tay dược lại làm thành một tư thế rất lạ Mua bàn tay trái hướng lên trên Bốn ngón khum lại hướng xuống dưới Ngón cái đè lên ngón trò Ngón cái và ngón trò tay phải vươn ra Trò vào chóe Tạo thành một chữ ngũ Tôi và dược bất thị sững sờ Thế tay trái của dược lại trước kia Rất hay gặp ở các cửa tiệm cầm đồ Ai cầm cố thứ gì Triều Phụng ngồi quầy sẽ bỏ tiền vào mẹ hối Tên sao nghĩa vậy, cầm tiền từ mẹ hối lên thì không được hối hận nữa. Sau đó Triều Phụng sẽ dùng thế tay này lật úp món đồ xuống kéo vào ngăn. Từ lúc ấy thì món đồ cầm sẽ thuộc về cửa hiệu. Thế nên thế tay này còn gọi là móc Triều Phụng. Trong giới cổ vật cũng thường dùng nó để tỏ ý hoàn thành giao dịch, không rút lại được nữa. Thế tay phải lại càng rõ ràng hơn trò vào chóe tạo thành một chữ ngũ. Hai tay họp lại ý tứ rành rành, mẫu chốt để tóm được Lão Triều Phụ nằm ở trước chóe này. Hơn nữa không chỉ có một cái mà là nằm cái. Trước kia tôi và Dược Bất thì chỉ là mờ cảm giác loại chóe vẽ tích cổ này có lẽ có liên quan đến Lão Triều Phụ. Giờ mới dám quả quyết. Con đường dẫn tới chân tướng của Lão Triều Phụ lần đầu tiên bày ra trước mắt chúng tôi. Tôi nhìn Dược Bất thì thấy anh ta cũng bàng hoàng ra mặt nhưng lý do không hẳn giống với tôi. Dược bất thị nhìn sang Cao Hưng vẻ nghiêm túc chưa từng thấy. Lúc ông tôi đã bổ sung thêm bốn món kia thì có nói gì không? Cao Hưng nghĩ ngại rồi đáp. Không nói gì đặc biệt nhưng ông cụ bảo đây là tấm lòng của anh. Phải vẽ cho cẩn thận. Một tiếng thở dài nặng nề bật ra từ cổ họng dược bất thị. Tôi và Cao Hưng còn chưa kịp phản hứng. Anh ta đã quỳ sụp xuống đất. Tôi vội chạy lại đỡ. Nhưng giữa bất thì vẫn quỳ sưng sưng tại chỗ, giọng khàn đi vì xúc động. Trước kia mỗi lần tôi đến trời, ông đều kể cho tôi nghe một câu chuyện về việc tìm kiếm thu mua cổ vật. Bốn món này vừa hay từ bốn câu chuyện tôi thích nhất, cũng chỉ có tôi mới nghe được đầy đủ. Tôi nghe vậy thì hiểu ra ngay, ám hiệu này hết sức rõ ràng, cũng vô cùng khéo léo. Một kẻ ám hiểu về cổ vật hiển nhiên sẽ đặt hết chú ý vào đồ cổ. Chỉ người không hiểu về cổ vật... Mới bỏ qua những món đồ đó Mà ngắm nghĩa bức tranh này Chị Dược Bất Thị mới biết Bốn món đồ nào là thứ ông mình yêu thích nhất chỉ Cao Hưng bạn gái cũ của anh ta mới biết Bên dưới lớp sơn dầu Còn một bức tranh khác Dưới tầng tầng hạn chế Lớp lớp sắp đặt như vậy chỉ mình Dược Bất Thị mới có thể phát hiện ra bí ẩn trong bức khỏa Những kẻ khác hoàn toàn không có khả năng Đây rõ ràng là một bàn di chúc Để lại riêng cho Dược Bất Thị Trước lúc lầm trùng Dược lại đã gửi gắm hy vọng báo thù vào đứa cháu ở nước ngoài từ chối kế nghiệp gia đình. Trước này ông cụ chưa bao giờ từ bỏ kỳ vọng vào sự bất thị. Sự kỳ vọng này thậm chí còn vượt qua cả kỳ vọng dành cho dược bất nhiệt.